Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ct.od.o. Chuyện chấm o.z.g. Chương 290. Khiến cô thất vọng rồi sao? Mở ngoặt tròn mười. Lúc này đêm khuya yên tĩnh Hai bên đường phố đầy những sắc đèn neon mê hoặc Tư thế lái xe của Lục Cẩn Niên cực kỳ tùy ý. Ánh sáng của đèn đường thi thoảng lướt qua trên mặt anh. khuôn mặt với những vết sẹo.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 Nhìn mình đến nhập thần, chán lục cẩn niên hơi cau lại thần tốt quay đầu, lưu loát khống chế được tay lái, sau đó chăm chú nhìn gương mặt trước gương gò má đến 90% tương tự như hứa ra một tay cầm lái không nhịn được dùng thêm lực. Lục cẩn niên dần lại tính tình ước chừng 5 phút đồng hồ, phát hiện kiều an hảo vẫn nhìn chằm chằm hình ảnh ngược của chính mình trong kính chiếu hậu như cũ.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 Kiều An Hảo ngây người nhìn chầm chầm kính chiếu hậu, chớp chớp mắt trong nháy mắt liền hoàn hồn, vốn là nghiêng đầu liếc mắt một cách đã thấy anh đang kéo lên vết sẹo, sau đó lại nhìn bên ngoài cửa xe, những quán ăn ở Bắc Kinh dày đặc trên đường, không ít minh tinh buổi tối đều đến những nơi này, bởi vậy đây cũng chính là thời gian mà đội chó săn tắm ở đây, 7.8% tin tức của giới giải trí đều phát đi từ chỗ này, nếu vương u, v, q q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 Âm thanh lúc mở miệng đặc biệt xa cách lạnh lẽo. Như thế nào? khiến cho cô thất vọng rồi. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 291. Nhìn rõ xem tôi là ai. Mở ngoặc tròn một Thất vọng.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 Cái gì không phải cậu ta, cái gì không nhìn thấy anh? Cô nghĩ thế nào cũng không rõ được tới cùng là Lục Cẩn Niên đang nói gì, chán càng nhanh lại hơn. Cái gì không phải cậu ta? Cái gì không nhìn thấy, Lục Cẩn Niên, rốt cuộc anh đang nói gì? Lời nói của Kiều An Hảo lập tức quấy nhiều Lục Cẩn Niên, anh mạnh mẽ cúi xuống. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại qcstudiotruyen.org. Chương 2.92. Nhìn cho rõ xem tôi là ai. 2. Lời của Kiều An Hảo lập tức đã kinh động Lục Cẩn Niên, lời anh muốn nói chợt dừng lại, vẻ mặt hơi đờ đẫn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo 2 giây trong lúc bất chợt uý đầu, ngăn chặn ở môi Kiều An Hảo. Động tác của anh quá mức bất ngờ.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 Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CTOD. Chuyện chấm OZG. Chương 293. Nhìn cho rõ xem tôi là ai. 3. Kiều An Hảo nghe thấy âm thanh của mở cửa xe thân thể hơi co giống lại một chút. Trần chờ một giây mới chậm rãi nâng lên mi mắt. Nhìn cảnh vật bên ngoài qua gương chiếu hậu.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 Không phải tôi, là của một người bạn. Nói xong tống tương tư tù bên dưới bàn trà, lấy ra một chiếc ly chân dài khác, nhìn về phía lục cẩn niên quơ quơ. Muốn hay không uống một chút? Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 294. Nhìn rõ xem tôi là ai. 4. Editor.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 Vị thuốc lá trong nháy mắt lan tràn khắp lục phủ ngũ tạng của cô, mặt mày xinh đẹp hơi hốt hoảng, đã nhiều năm rồi không hút. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 295. Nhìn cho rõ xem tôi là ai. năm Editor. Mây tu có lẽ là chuyện 7-8 năm trước.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 Nói như vậy, có thể cậu chưa rõ, tôi sẽ nói đơn giản chút, Gia Một và Kiều Kiều có hôn ước, nói cách khác, Kiều Kiều là hôn thê của Gia Một, tương lai sẽ gả cho Gia Một, hơn nữa tôi nghĩ có chuyện cậu cũng không rõ, đó là bây giờ Kiều Kiều và Gia Một yêu nhau. Và lại cậu là một đứa con riêng, làm sao có thể yêu Kiều Kiều? Cậu đừng quên Kiều Kiều là con gái nhà họ Kiều.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 không nên mơ mộng hão huyền với kiều kiều. tôi nghĩ mẹ cậu cũng nói với cậu, làm người phải biết ăn nghĩa. cậu đừng quên cậu còn sống được đến bây giờ là con trai da một của tôi hy sinh thân mình cứu mạng của cậu nếu như không phải là con trai tôi cậu đã sớm chết rồi. chẳng lẽ cậu trả ơn cho anh nhân cứu mạng chính là đoạt người nó yêu sao? hằng như sơ nói một hơi xong.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 Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 299. Nhìn cho rõ xem tôi là ai. Chín. Đêm đó anh rầm mưa thật lâu đầu ấp chống sống. Ngày hôm sau thì sốt cao. Khóa mình một người trong phòng của khách sạn. ngây dài bảy ngày 7 đêm mới tỉnh táo lại. Điện thoại của anh có rất nhiều cuộc gọi nhớ, đa số là do truyền thông gọi tới, trong đó có một tin nhắn chúc mừng của Kiều An Hảo chúc mừng anh đạt được giải thưởng điện ảnh Nam hay xuất sắc nhất. Anh nhìn cái tin nhắn kia, anh nhắn tin trả lời theo bản năng, nhưng V U V Q Q đánh được hai chữ cảm ơn.